bốn bao phủ xa ẩn thần bí bạch nhãn một thay đổi trước đây hắn là căn bản không dám làm như thế chỉ cần chính là hơn trăm người cùng nhau tu luyện mệt nhọc cũng đủ để ép vỡ thân thể hắn cùng tinh thần bất quá hiện tại mượn k i ự u vĩ lực lượng so với hắn bắt đầu g ì nù gì kỳ còn muốn g ì nù gì kỳ căn bản không sợ những thứ này mệt nhọc chỉ cần tinh thần gánh nổi sẽ không vấn đề bên người còn có chưa thương thánh thủ xù nạ ở nắm giữ tiên pháp xù nạ đối với tinh thần phương diện trị liệu càng thêm lợi hại dịch thần hoàn toàn không có buồn phiền ở nhà dùng ảnh phân thân tu luyện sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lập tức phân ra mấy trăm đến chỉ là hơn một trăm cái mà thôi át xù nạ nói rằng đủ rồi ta là dùng mở rộng chính minh thuật số lượng này vậy là đủ rồi quá nhiều ta lo lắng cái kia thần bí tên tới thời điểm ta còn nằm giường bên trên nghỉ ngơi chứ dịch thần cười cười nghiêm s ắ c mặt tiến nhập tiên nhân hình thức ở giữa một bên tham tưởng xa ẩn mực có cổ nổ hả mang về các loại cấm thuật còn có một chút đệ nhất đệ nhị hổ cả nhóm cường giả lưu lại đối với nhận thuật lý giải ghi chép những thứ này đối với dịch thần mà nói so với một cái cường đại nhận thuật tác dụng lớn biết dịch thần bọn họ đều ở đây chuẩn bị chiến đấu mã bị mấy người cũng bắt đầu chặt chẽ chuẩn bị chiến đấu đồng thời cũng không cho bất luận kẻ nào quấy dối bọn họ một tuần sau đó n h ậ n giới đại khí tầng trong một đạo nhân ảnh xuyên toa mạ qua xuyên qua tầng khí quyển s i n h s i n h nhiệt độ cao đối với hắn chút nào không ảnh hưởng rất nhanh thì bình yên vô sự rơi trên mặt đất cái này một đạo nhân ảnh ăn mặc cùng n h ậ n giới hoàn toàn bất đồng p h ụ c sức y phục chi thượng hưu lấy từng viên câu ngọc hiển nhiên là sốt xù kỳ nhất tộc nhân p h ụ c sức hai mắt của hắn nhìn qua trắng loá như tuyết phóng phật không có con người tựa như đây chính là rất nhiều năm trước tộc trưởng m á o con gái thần chỗ ở địa phương sao đích thật là một cái tốt phía sau hoa vườn cái này bạch nhãn nam nhân nở một nụ cười chỉ là cái nụ cười này lại mang theo một loại trên cao nhìn xuống trưởng khống vạn vật cảm giác bạch nhãn đó là hì ủ gạ gia nhân thật tốt quá nhẫn giới chợ đêm bạch nhãn nhưng là rất đáng giá tiền trước đây hì ủ gạ gia bảo vệ giày đặc thực thực phải lấy được cũng không dễ dàng hiện tại tuy là bị diệt nhưng muốn gặp phải hì ủ gạ gia nhân c q n ở dê không dê ra n ở dê, không nghĩ tới nơi đây thế mà lại gặp phải lạc đàn hì ủ gạ gia nhân từng cái lưu lãng nhẫn giả đ ỗ n g nhiên xuất hiện đem điều này bạch nhãn nam nhân bao vây những thứ này lưu lãng nhẫn giả phóng phật a n chắc trước mặt bạch nhãn nam nhân tựa như nhẫn giới nhân thực sự là ngu xuẩn thảo nào năm đó tộc trưởng cũng không đem cái này một mảnh đại địa để ở trong mắt chỉ là năm đó trả cờ giả trồng trọt thu về thổ địa bạch nhãn nam nhân nhìn cũng không nhìn người trước mặt cũng tốt bọn người kia cũng có thể để cho ta tìm hiểu một chút cái này một mảnh nhẫn giới đại địa trạng hướng trước mắt t ì m không thấy hắn có động tác gì người ở chỗ này liền từng cái không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch nhãn nam nhân đi tới trước mặt những người này tự tay để tại bọn họ trên đầu nếu như thiên đạo pèn ở nơi này bên trong nói nhất định sẽ kinh hô một tiếng chọn đọc ký ức di nhận giới lại còn có d ì nệ gẳng năm đó tộc trưởng bị phong ấn của nàng hai đứa bé sau khi chết d ì nệ gẳng hẳn là tuyệt tích mới đúng à có chút ý tứ xem ra là bọn họ hậu đại ở giữa có người thức tỉnh rồi dĩ nệ gẳng bạch nhãn nam nhân ồ lên một tiếng phóng phật phát hiện cái gì thú vị sự tình mở dạng gần đảm kích quang thương là ngươi ngươi tại nhận giới thật sự chính là cố gắng nổi danh bất quá cũng vậy đối với nhận giới mà nói ngươi giống như chúng ta sột xù kỳ bộ tộc giống nhau đều là dị thế giới lai、like、khách có điểm bản lĩnh cũng là bình thường nếu không tộc người bên trong cũng sẽ không để ta tới đưa ngươi xử lý xong chỉ tiếc ngươi đi đâu vậy không được hết lần này tới lần khác muốn tới chúng ta sột xù kỳ nhất tộc phía sau hoa nguyên đã định t r ư ớ c ngươi chỉ có thể bị thanh trừ hết di nệ gàng pèn xa dị gàng ủ chi hạ ố bị tổ sao ngoại đạo ma tượng ha h a không nghĩ tới ta c ư nhiên đụng phải những thứ này sự tình thú vị thú vị xa như vậy tới rồi có thể vượt qua trận này đại hí cũng không tính là đến không xem ra ta cũng có thể học một ít năm đó tộc trưởng cùng nàng nhi tử như vậy ở nơi này một mảnh thổ địa lưu ta lại sụt sù k ỳ thiên vũ tên e rằng nhiều năm sau đó ta cũng sẽ bị làm thành thần tới sùng bái đến rồi nhẫn giới tử trúc lâm ở giữa vùng miêu tiên nhân bỗng nhiên mở con mắt mục lỗ trong lóe lên một tia bất an so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ bây giờ dịch thần có thể đỡ nổi sao bình tĩnh trở lại nhận giới phỏng chừng lại bởi vì hắn đến lần nữa đánh vỡ t h u tự hôn l o ạ n cũng sẽ xuất hiện lần nữa đi câu mười điểm cùng lúc đó ba đại thông linh thánh mỗi bên đại tiên nhân cũng có sở phản ứng đặc biệt tam hiểu nhất đoán trước đại cấp vi tiên nhân lại cũng không có phía trước bình thản cùng tùy ý tiểu d ì g ị hải dạ đại cấp vi tiên nhân kêu một tiếng không bao lâu d ì g ị hải dạ liền xuất hiện tại trước mặt của hắn nạ rủ tổ ở lại chỗ này là được rồi ta sẽ giúp ngươi xem nhanh đi làng cát nơi đó sẽ phát sinh làm cho cả nhận giới biến cách sự tình ngài phía trước không cho ta tham gia nghỉ dạ liên quân cùng xa ẩn giữa chiến tranh chính là nguyên nhân này sao dỉ dỉ dạ sắc mặt căng thẳng không sai trước đây ta không cho ngươi đi tham gia nghỉ dạ liên quân chiến tranh ngoại trừ nạ rủ tổ đến rồi nhất mấu chốt thời điểm không thể rời bỏ ngươi chiếu cố cùng giáo dục ở ngoài thì ra là vì vậy nguyên nhân so sánh với phía trước nhận giới đại chiến mà nói lúc này đây mới là chân chính cải biến nhận giới cách cục đại sự t ì n h thì ra ta thấy tương lai đã sinh ra rất nhiều cải biến tê lúc này đây lại đều sẽ sản sinh toàn bộ thay đổi mới nhận giới tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa bây giờ ta cũng không biết cho nên ngươi đi đi nạ rủ tổ cung qua nhất mấu chốt thời khác ngươi cũng không cần ở lại chỗ này chiếu cố hắn đại c ấ p vi tiên nhân nói phải c á c đại tiên nhân ở bên ngoài rất là xuất tính làm gì gì dạ dạ ở đại cấp vi tiên nhân trước mặt cũng là quy quy củ củ hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay trước mặt đại cấp vi tiên nhân nhưng là không thể bỏ qua công lao cho nên hắn cũng sẽ không có nửa điểm bất kính cái này một cỗ t r ả cờ dạ hắc dẹt sắc mặt trợ biến cùng mẫu thân khí tức cực kỳ tương tự chẳng lẽ là mẫu thân tộc nhân tới xem ra kế hoạch lại muốn cải biến thật là nhiều năm cũng không có một điểm biến số hết thể đều làm từng bước tiến hành làm sao mấy năm gần đây gây ra nhiều như vậy vấn đề đến hz c d trước t tiên đi thông chi ô b ị tổ đám người cường giả thần bí hướng về phía xa ẩn đi ha ha lần này thú vị bọn chúng ta cơ hội đã tới rồi ủ chỉ hạ ổ b ị tổ nghe xong nhất thời cười lên ha hả dịch thần xem ra lúc này đây thiên ý cũng đứng ở tại ta bên này à đã không có ngươi và t s u n a làng cắt còn có thể ngăn trở chúng ta sao cầu thả cầu vợt tốt